Ông ta muốn giỡn cho gì? Người đàn ông có tên là Lý Phương Thâm này là loại người mà cô rất kiết. Bên ngoài luôn tỏ ra đèn hoàng đỉnh đèn. Thực ra, những việc ông ta làm không bằng lời cầm thú. Tờ báo của ông ta là một tờ báo rất nổi tiếng. Trong những tờ báo không thể lợi bởi ông ta là hài lòng tâm lý thích dò xét của mọi người. Bất chấp đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tiết lộn những bí mật riêng tư của giới nghệ sĩ. Thậm chí, biết không thành có, Bởi vì đằng sau ông ta có thế lực đen tối nâng đỡ, nên rất nhiều nghệ sĩ không dám làm gì, làm phải ngậm trắng nút cai cam chịu. Cô cũng từng xung đột với ông ta vì các vấn đề của tôi anh em, điều lạ lùng là ông ta không sợ trò xấu xa như mỗi lần mà tỏ ra rất tiếc điều, thậm chí ngay lập tức chấp nhận, bỏ bài báo. Không có thật về tô án em, hơn nữa còn hứa sẽ không bao giờ chỉ rắc xấu cho án em nữa. Nhưng lần đó, Mỹ Vân thăm bắt đầu đeo rủi cô. Thiên Hạ nói ông ta đã trúng tiết xét ác tình, nhưng trên thực tế là ông ta muốn có quan hệ nam nữ với cô. Gặp mặt rất khổ sợ với ông ta, không muốn có bất kỳ điều gì dính dáng với ông ta, nhưng cũng không dám rắc tội. Sợ rằng nếu là ông ta tức giận, sẽ ảnh hưởng đến tôi án nam. Gặp mặt càng ngạc nhiên hơn, thì cách đây một năm, đi phương thăm không còn đến tìm cô nữa.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 Hồ đứng bên cạnh máy quay nhìn ba người lần lùi trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình có thể nói một chút vì sao các anh muốn bước chân vào giới nghệ sĩ không? Mỉa Vân Giật, đây là một ước của tôi, tôi về nước tham gia các cuộc thi và thật may mắn có thể được cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Bác Vũ Trạch, từ nhỏ tôi đã thích âm nhạc, tất cả hát. Tôi hy vọng có một ngày dự đứng trên sân khấu để hát và hát của mình cho tất cả mọi người nghe. Xem hạ Vũ, tôi không có một ước mạnh nẽ như hai người kia, nhưng đối với tôi, đây là một loài cảm giác được thử thách và ngân chiến. Mẹ tôi mắc bạn qua đời, khiến cho tôi hiểu ra được rất nhiều điều. Vì thế tôi muốn thử một lần, thử làm thật nhiều việc.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 Nhấn chuông cửa tòa biệt thự, vừa được mở ra rất nhanh, Lý Phương Thâm mặc một bộ quần áo ở nhà đắt tiền, trong tay cầm một ly rượu vang, ông ta nghe người để làm mặt, bước vào rồi đóng cửa lại. Có muốn uống một ly không? Ông ta dịch ly rượu trong tay, mặt tươi cười, đằng sau đó kính gọng vàng là đôi mắt tinh nhanh, nhất cửa nhất động đều rất thận trọng, làm mặt không thèm để ý, đứng trước ghế số phá hỏi, rốt cuộc là ông muốn thế nào?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 Cuối cùng cô cũng nhận ra tôi tốt sao, nhớ tôi phải không? Làm mặt cô nén, cảm giác ghê tẩm trong lòng, ghét mặt vẫn điềm như cũ, và hơi tránh người xem bên cạnh. Tôi nghĩ rằng ông chết hoặc tính rồi, nếu không thì làn giải trí sao có thể bình y suốt cả một năm qua? Ha ha, thế giới này đúng là thú vị, tôi làm sao mà chết được? Hổ hồ tôi còn chưa được thử đó hoa hồng có gai là cô, sao có thể cam lòng chết được?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 Nơi nhâm tay sửa tay cô lại, kéo mạnh cô vào lòng và dùng hai cánh tay chẳng lấy cơ thể cô. Ông cúi động nhìn cô và nở nụ cười ếch độc. Hơi thở của ông phả vào mặt cô, nó nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cô cho rằng đây là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao. Ông bỏ tay ra, ông không sợ và ông tìm đến đây sao. Lâm mặt vừa trốn môi ông ta và điên cuồng để ông ta ra. Cô rất sợ, Lý Vân Thâm chạm vào mọi phần trên dao thịt điều khiến cô đau đớn, không được, cô không thể mất thứ mà cô vẫn luôn luôn xin giữ. Lý Vân Thâm tức giận vì bị lâm mặt chống cự, giận dữ nói, Một vỏ thói đó, làm sao biết tôi ở đây được, chiều nay, mũi ta đã lên máy bay sang Mỹ rồi, tôi mong cho máy bay rơi từ trên trời xuống, cho mũi ta chết đi, hừm. <cười> Mụn ta ngoài việc như ai muốn vỡ trước mặt tôi Không được vị gì khác Luôn con tô như một con chó đi theo mụn ta để làm vui mụ ta Làm mặt dễ sủa Tài phải cố gắng mở ba lô Không để cho Lý Vương Tham đang có những hành động điên cuồng Có thể làm tắt điện thoại Có thể cần phải giữ kiên trì một lúc nữa Kiên trì một lúc nữa Cô có thể được an toàn Nhưng vì sao Vì sao họ vẫn chưa đến Còn thú lý vân thăm thì tiếp tục vừa chữa vừa ông ta, vừa động tay, động chân với Lam Mặt. Rõ ràng cơ thể gây yếu của Lam Mặt không phải là đối thủ của ông ta. Dù cố gắng chống đợi của cô không mang một chút hiệu quả nào, trái tim cô tự nhiên trở nên trống rỗng. Dần dần cô không chống cửa nữa, mắt bắt đầu mờ đi. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một người, anh nhìn cô và ánh mắt nồng cháy, cẩn thận chạm vào da thịt cô, hôn lên khắp người cô, dịu diên và ấm áp.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 Vợ của anh, anh không thể có lỗi với em, hại tính anh. Tổng thân Lý Vân Thâm không thể động đẩy trừ cái mầm của ông ta. Anh cắt miệng cho tôi. Người phụ nữ vừa nói xong, ngay lập tức những người mặc đồ đen bịch miệng Lý Vân Thâm. Điều kiểu gì? Người phụ nữ hơi lâm mặt. Tờ báo, đóng cửa tờ báo. Một thái lý vân thâm trừng mắt nhìn cô đầy phẳng út. Được, người phụ nữ trả lời một cách dứt khoát không để ý đến cô nữa dẫn đầu những gương mặt đồ đen áp xãi chồng cô rời khỏi biệt thự. Làm mặt vẫn ngồi xuống mình ở chỗ cũ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngũi từ chiều đến tối, thời gian nắng đẹp bỗng nhiên mưa bão. Cô bước vào trong đàn mưa, uống nhờ nước mưa gọt sạch những dấu tích và lý phân thâm gọi luôn đạt trên cơ thể cô. Cơ thể cô chỉ thuộc bên một người, cô phải giữ gìn cho tới khi chết. Album đầu tiên của Sý Riệt chính thức được phát hành một cách thuận lợi và không chịu ảnh hưởng gì bởi vết thương trên đầu gói bánh vũ trạch. Tất cả mọi nhân viên của Trang Tinh đều thở vàng nhẹ nhõm. chỉ có một điều lạ lùng duy nhất là trợ lý Sý Riệt. Nhưng lâm mặt không tham gia, mọi người đều không biết cô ấy đi đâu, kể cả tô án nam. Sau lễ công bố, các nghệ sĩ của công ty đều quay về phòng hợp để nghe tổng giáo sát Nghệ sĩ văn bác lên kế hoạch các công việc cần phải làm tiếp theo Tô anh em và Giang Hảo Vũ được không để tâm, họ đang nghĩ đến cùng một người, Lâm Mặt Tô anh em nghĩ, Lâm Mặt đi đâu? Từ trước đến giờ, chưa vào giờ cô ấy không bàn ra công việc mà tự nhiên mất thích Giang Hảo Vũ nghĩ, tối qua lúc thực hiện chương trình, anh có nhìn thấy cô ấy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 làm mặt bước vào. Cô không để ý đến câu hỏi của tô án em, bước thẳng lên bên cạnh Bách Vũ Trạch và một tờ báo vứt lưng người cậu. Cô không phản đối sự thành thật của một cá nhân, cũng không phản đối cơ bộc độn những cảm xúc thật sự của mình. Nhưng mong cậu sau này chú ý đến kỹ năng và cách thức dữ đẹp, không được lấy mình làm trung tâm, tự cho mình là đúng. Đây là làn giải trí, không phải là trong vườn nhà cậu.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 Bách vũ trật lúc đầu không hiểu Cậu cầm tờ báo lên xem Động tác của cậu kẹo lúc kẹo nhanh Sắc mặt cậu xanh tái Vì một cơn vật lên đến ảnh điểm Tờ báo này có việc in hình 3 người xí trị Nhưng cố tình làm cho méo múa đi Tự đề cũng không thể chấp nhận được Vừa bắt đầu đã kết thúc Xí trị sống như sao băng sắc tàn Tờ báo dùng rất nhiều trang Để đưa tin này Tập trung vào cậu Thậm chí chích dẫn Rất nhiều câu trong lóc của cậu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 Cậu bắt đầu hoài nghi về tài năng của mình, cậu càng ngày càng trở nên trầm mặt, xấu kính những tình cảm trong lòng. Không có cách nào sẽ tỏ nên thành chọn cách viết những vẻ buồn bã và bất mẽn trên lóc. Không ngờ, tự nhiên những tâm sự riêng này vì cơ quan truyền thông khai thác viết thành một bài báo. Bài báo đưa tin còn có bất hòa, tranh cãi với những người cùng nhóm, thậm chí còn dự đó series sẽ giải tán. Cậu bị những dòng chữ này làm cho nhức mắt tức giận vứt tờ bát xuống. Ngẫn đầu sở thích với Lâm Mặt, đó không phải là lỗi sai của em. Lẽ nào cậu không biết, các cơ quan, truyền thông luôn luôn tìm kiếm những thông tin như thế này sao? Cậu muốn biểu hiện những cảm xúc thật sầu quốc hình, xin mời đi mua một quyển nhật ký, rồi khoát kỹ cất ở trong nhà. tại Lâm Mặt vĩnh cao bàn hợp mà cô đỡ lên vì tức giận. Lẽ nào là một nghệ sĩ thì không có quyền nói sao, còn nữa, chị Trương Như không nói em.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 Cô quay người bước ra khỏi phòng hợp Tội anh em và bên cạnh không có cơ hội nói một lời nào Cầm tập hồ sơ, đập mạnh lên bàn Không nhận được, bắt đầu phát khùng Tại sao, cậu lại không biết phải trái như thế Đây là thái độ của một người mới đến với cậu a Hai tay cô khoanh trước ngực Ánh mắt lạnh lùng khiến do Liễu Vân giọt sợ hãi Muốn sự thật sao Xin lỗi, trọng làm dễ trí Cậu có sự thật Tôi thấy, cậu cần phải suy nghĩ xem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 Xe hạ vũ chạy theo người đó về phía thang mái nhưng thang mái không ngừng dừng lại và các tầng trên. Anh vô cùng lo lắng, không kịp đợi thang mái mà bé ấy lâm mặt chạy xuống hàng than bộ. Cô ấy rất nhẹ, thật sự rất nhẹ. Anh bấy cô mà không cần tốn nhiều sức lực, thậm chí cảm thấy không nặng vàng chung giả tệ, hồi học trung học. Anh không hiểu vì sao, mình rất buồn khi nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của cô, rất buồn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 Trong nồng gian hạ vũ vô cùng hoang mang. Đến bệnh viện, Lâm mặt đã tỉnh lại, người nóng và bị sốt, nhưng cô không muốn nằm ở viện, cô muốn về nhà nghỉ ngơi. Mọi người không luôn chiều theo yêu cầu của cô, làm thủ tục giữ cô ở lại bệnh viện để điều trị. Cô không đổ sức để tự mình bảo vệ, nên lành thay đồng phục bệnh nhân, rồi nằm trên giường bệnh ngủ tiếp đi. Trong phòng bệnh, Trương Như cầm tờ báo Lâm Mặt bức cho Bách Vũ Trạch, cho mà lại. Ngày phát hành tờ báo là ngày hôm nay, nhưng vừa rồi cô đến các cửa hàng báo, quần đó đều không thấy có. Cô gọi điện bạn bè nhờ hỏi xúc thì được biết tờ báo đã được ngừng hoạt động từ ngày hôm qua và công ty đó sẽ tới chỉ một đêm. Cô đào đào suy nghĩ, không biết Lâm Mặt đã làm gì. Cô cảm thấy vô cùng căng thẳng nghĩ đến việc ông chủ của tờ báo này luôn luôn có ý tìm xấu với Lâm Mặt. Không phải là cô thật sự không dám nghĩ tiếp, cô kéo tù án em ra khỏi phòng bệnh, nói chuyện này với cô ấy, một tình ba người xí xịt, đứng bên cạnh nghe được câu chuyện. Chị nói là ông chủ của tờ báo này luôn muốn có Lâm Mặt, tin lần này là cớ để ông ta yêu cầu Lâm Mặt đứng tìm ông ta, miễn vân giật kinh nghiệt hỏi. Tờ báo này không được phát hành như kế hoạch mà còn ngừng hoạt động, lẽ nào Lâm Mặt đã đồng ý yêu cầu đó. Xen non của sen hào vũ khiến cho mọi người đều cảm thấy nặng sống nương. Tội anh em tức giận trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh cô, rò quay người bước vào phòng bệnh. bác vũ trạch không dám nói gì, sắc mặt về hối hận và lo lắng. cuộc không thể để cho lâm mặt làm gì tự tổn hành đến bản thân. Cho dù là vì ai, kể cả vì bản thân cô cũng không được. Tiếng động từ cửa phòng khiến cho lâm mặt tỉnh sức. Cô mở mắt nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Tô Á Nam, miễn cưỡng nở một nụ cười nói với cô ấy Mình không sao Nhìn thấy vẻ yếu ớt của cô, Tô Á Nam thận trọng hỏi về vấn đề tế nhị Không nên hỏi lúc này, nhưng nếu để lâu trong lòng cô lại có cảm giác vô cùng bất an Tử mặt, Lý Vân Thâm không làm gì cậu Lâm mặt nhìn Tô Á Nam Rồi nhớ lại dính gì xảy ra ở nhà Lý Vân Thanh Cô cảm thấy nỗi khổ sở tác động lên từng đốt sóng Rồi hợp và huyết mặt của cô Cô không muốn tội anh em lo lắng nên cười đáp đương nhiên không, đừng có nghĩ lung tung Vậy thì sao? Vậy vì sao? Số báo kỳ này chưa phát hành Thì tờ báo đã được hoạt động rồi Chắc chắn lâm mặt có điều xấu cô Cô ấy không muốn nói là vì chịu đựng một mình Vì sao cô ấy luôn luôn như vậy Cô muốn thay cô Hãy chia sẻ cảm giác Dù chỉ là một chút thôi cũng được Xe hảo vũ đi theo tô án nam Bước vào phòng rồi đứng bên cạnh nữa Lúc này bước lại gần cái cánh tay cô Chỉ nhìn nói Để cho Lâm mặt nghỉ ngơi Những việc này đợi bao giờ cô ấy khỏe Hay nói tiếp Anh cũng rất muốn biết Lâm mặt đã làm gì Trong ý điều kiện gì để có được tình thế như hiện nay Nhưng cô ấy đang ớt Khuôn mặt trắng mệt như không hề có một sọt máu, nhìn thấy xe hào vũ, trong đầu lâm mặt trực nhiên hiện lên câu hỏi của anh. Ngay cả tô á nam cũng không phải là lựa chọn của cô sao? Không, tô á nam là bạn tốt nhất của cô, là bởi sức cô cảm thấy cuộc sống này còn có ý nghĩa, là người khiến cô cảm thấy yên tâm. Khi nhìn thấy nụ cư vui vẻ của cô ấy, ngoài bí mật, cô có thể chia sẻ với cô ấy bất kỳ việc gì.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 Cô Lý Vân Thâm không muốn đóng cửa tàu báo, cô sẽ lấy tất cả những bằng chứng mình thu thập được về tội ác của Lý Vân Thâm để chống lại. Sau khi cô biết được vẻ tính của Lý Vân Thâm, cô đã có ý thu thập những tội ác này để đề phòng, không ngờ thật sự có lúc còn đến. Thế vì sao lại ốm? Ông ta bắt nạt rồi phải không? Làm mặt trừng mắt, không, ông ta không bắt nạt mình, mình biết cách tự bảo vệ bản thân mình giọng nói của cô hơi bị kích động xe hào vũ đặt tay cô vào trong căn cẩn thận giúp cô điều chỉnh lại rồi nói dịu dàng được rồi, đừng nói gì nữa mà nghỉ ngơi thôi làm mặt nhìn anh cô cảm thấy như đang được quay về quá khứ cô hoang hoang nhắm mắt lại mệt mỏi tiếp đi